Đồng văn, phần thứ ba. thôn quê vàng bát chiếu quê yêu đời. lên chúng ta hát Nghe tiếng chó sủa ông tám tức tố chạy ra, chốc sao lại trở vào. Trên tai ông, một con mực bé tí tẹo đang thè lưỡi, chốc chốc lại sủa bian, như còn ấm ức với hai người khách lạ. Theo sau ông tám, hai chàng thanh niên trong nét mặt còn nhấn nhát pha lẫn hải hùng. Một anh ăn mặc sang trọng, giữa trời nắng nóng như thiêu lại đóng bộ comple trong trịnh trọng và nghiêm trọng ra vẻ một việc kiều trí thức. Còn một anh thì lòng thòng lẫn thỉnh áo dài khăn đóng, không phải dài dòng lý lịch. Người ta cũng biết ngay là một nho sinh cuối mùa còn vướng chút dấu tích của tiện nhân trên chiếc áo vành khăn. Cả hai có lẽ đã phải trải qua một phen đại chiến với con chó, nên ai nấy quần áo tuy sang trọng nhưng đã rách nhầu. Nhất là cái anh chàng nho sinh quần áo khăn khiếu rách buông trông như một đệ tử sáu túi của cái bang thỏa nào còn hồng thất công làm bang chúa. Ông Tám bước trái ra cửa hồng Đuổi con mực ra sau hè, rồi trở vào, ông xoa tay, nở một nụ cười tươi rói, Ha ha thật là xin lỗi xin lỗi, thôi, mời hai cậu ngồi chơi. Hai chàng còn đang đứng sớ rớ, mắt láo liền trong chừng con mực, ông tám hiểu ý, vội xua tay trấn an. <cười> Ê, có tụi ở đây, nó không có dám làm hỗn nữa đâu, hai cậu cứ yên tâm đi. Anh chàng Diệt Kiều tuy trong bụng còn hồi hộp nhưng có mặt ông Tám anh cũng thấy an tâm phần nào nên bước tới chìa tay ra bắt tay với ông Tám rồi trịnh trọng nói. À, hello sir bác, how do you do bác? Ông Tám ngần ngừ chưa vội bắt tay. Ê, cậu nói cái gì mà đu đủ đu đủ? ai vậy cậu em? Gã Diệt Kiều cười rùi một nụ. <cười> à, sorry bác Tám, bác khỏe không? tu đi cái lối ăn nói lạ đời của anh chàng người Việt thả hương này càng làm cho ông Tám đâm bực, ông nhìn gã Việt Kiều gắt nhẹ Ê các cậu này, nói cái giống gì à, mà cứ tiếng Anh tiếng U quà nghe được nhưng không có hiểu mô tệ gì ráo, người Việt Nam mình à, mà cậu không nói tiếng Việt Nam mà được sao cậu Việt Kiều cười hề hề dạ, cháu nói tiếng Việt rành lắm mà bác Nhưng vì cháu thạo nhiều ngôn ngữ quá đi Nên khi nói chuyện nó cứ bị uh, mix up hoài Cái này mình gọi nôm na là thứ ngôn ngữ uh, loạn xì ngầu Nhưng uh, bác đã dạy thì cháu xin cố gắng Dùng tiếng mẹ đẻ cho bác uh, <cười> happy Ông Tám gật đầu Ừ, mình uh, là người Việt Dĩ nhiên à uh, nói chuyện với nhau uh, phải dùng tiếng Việt Coi như thế uh, mới dễ thông cảm và hiểu nhau hơn Cậu cứ tiếng Anh tiếng em hoài Tôi đành chịu thua đó nói như thế chứ ông Tám vốn là một cự sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng có một thời đến trường và dĩ nhiên ông cũng tốn kém không ít thời gian cũng như công sức để trao chuốt ngoại ngữ ở cái cù lao quốc gia này đối với ai thì không biết chứ ông Tám nhà ta thì chẳng phải tay dừa với kiến thức tổng quát ít người bị kịp cộng với một bụng chứa đầy văn chương thi phú và đặc biệt hai môn ngôn ngữ Anh và Pháp Tuy không thông thạo gì mấy, nhưng dùng để tán đào thì chắc cũng không thiếu thốn gì. Như nhớ lại chuyện con mực vừa làm hổn, ông xích xoa, nhìn hai chàng thanh niên. Ê, cái con chó nhỏ nhỏ của tôi, tại nó nhỏ mà nó dữ dữ lắm. Tôi thiệt là đảng trí, mời hai cậu tới nhà mà quên phức đi cái chuyện con chó dữ để cho nó ra nồng nổi. Mà hai cậu cũng tệ thiệt, con chó nó cắn sao cứ để yên cho nó cắn. Nãy giờ anh nho sinh mới chịu khai khẩu, anh vuốt lại cái áo the nhầu nát, rách một mảnh lớn phía sau dưới mông đích, rồi nở một nụ cười cầu tài. <cười> dạ thưa bác, có câu là đánh chó phải kiên chủ nhà, thành ra cháu đâu có dám ra tay, e rằng thất lễ với bậc bề trên. Gã diệt kiều còn chém vào, à, còn ở phương Tây, người ta coi con chó con mẹo còn trọng hơn cả cha mẹ. Đánh con chó con mèo là phạm pháp đi tù á, là vì tội hành hạ xúc vật chuyện đương nhiên. Bởi vậy á, cháu tuy bị con kỳ kỳ của bác cắn xé tè tua, nhưng vẫn cắn răng chịu trận à, chứ không có dám phạm pháp đâu thưa bác. Ông Tám cười ha <cười> Ôi, nói vậy, à, cậu này đây là người từ bên đó về hả? Rồi ông quay sang cậu nhô sinh. À, vậy cậu đây ở dưới bạc liêu tới, chứ còn ai nữa, phải không? Gã nho sinh khúng núm cúi đầu thưa. À, dạ đúng vậy. Cái anh này là người cõi trên, còn cháu từ cõi dưới à? Ông tám nhăn mặt ra chiều không hiểu, ông lại hỏi. Ê, cái gì mà cõi trên cõi dưới nghe ghê quá vậy hả cháu? là một môn sinh của nho học gã công tử bạc liêu thường tự hào là người truyền chở vốn liếng của thánh hiền từ nghìn xưa truyền lại cho hậu sinh. Bởi vậy anh ta lúc nào cũng lễ mễ phép tắc nói năng nhã nhặn có trước có sau, dài vòng văn, dài dòng văn tự. Thấy ông tám thắc mắc, anh sinh ra trịnh trọng rồi nhìn ông từ từ giải thích. À, dạ thưa bác, cõi trên á mà cháu muốn nói ấy có nghĩa là từ trên máy bay đáp xuống. À, Việt Kiều Canada về nước không đi bằng máy bay chẳng lẽ à? <cười> quốc bộ. Còn cháu ở dưới Bạc Liêu, nếu so sánh à, trên bản đồ, thì Bạc Liêu thuộc về phần cõi dưới, tức là miệt dưới, hay nói khác hơn à, là dùng dưới đó bác. Ông Tám coi ra cũng khoái cái lý sự kỳ cục của anh chàng Nho Sinh và anh chàng Việt Kiều, cho nên ông mới gật đầu vuốt râu cười mỉm. <cười> Thiệt là hai cậu để biết ăn nói hết sức ngang, hòa chịu lắm rồi đó. Nhưng mà cho qua hỏi thiệt ngang, trong hai cậu đây có cậu nào à? <cười> ăn thịt chó không? Sao mà con kỳ kỳ của nhà qua, nó thù ghét hai cậu dữ vậy nè. Gã Diệt Kiều trỏ sang anh chàng nho sinh. À, chắc lại cái thằng cha này đó bác, chứ chuyện cháu á, thì cháu chỉ sự khót đó không hả? Bị gã Diệt Kiều đổ thừa một cách lãng nhách, anh chàng nho sinh béo mồm béo miệng cãi lại. trời ơi trời, sao ông biết tôi là dân ăn thịt chó Năm khi mười quả kẹt đạn, bạn bè nó ngủ ghê quá thì tôi mới gắn ngồi lên chút với mầm thịt chó thôi. Nhưng khi nhập tiệc thì tôi chỉ hút nước cầm hơi, chứ cái cái thì xin chừa. À, tôi nghĩ chắc là tại ông đó, trong cái bản mặt cô hồn của ông, tôi còn ấn húng vì con chó nó không ưa cũng phải. Nó ghét ông, rồi nó cắn lây tới tôi. Tôi không bắt thường ông bộ đồ, ăn nói này là mai cho ông, ông còn ở đó mà đấu thừa. Đường Đường là một việc kiều mấy mấy năm nay lưng cày tối tăm mặt mũi, gom góp của vai của mượn để về Việt Nam lại bị thằng cha thầy đồ nhà quê nói năng xỉa sói, gã việc kiều không quạo không được, hắn trề môi nói lớn: ê, "Ê, cái mặt của tôi cô hồn, còn cái mặt mẹ của ông đậu đức giữ hắn, thịt chó thì vừa mà nước thì chang thì húp, ế cha người ta." Ông tám thấy tình hình không ổn nên văng hai tay ra can hai người. Ê, Ê, thôi, cho qua xin hai cậu đi, qua mời hai cậu tới đây, để nghe hai cậu thi thố tại nghệ dân chương thi phú, chứ đâu phải nghe hai cậu đấu khẩu, chửi nhau như con chó với con mèo. Rồi ông quay sang anh Nho xin nói, Để tiết kiệm thời giờ, cậu này tên hỏi gì, nghề nghiệp ra sao, quê quán ở đâu, hãy khai ra cho qua biết. Anh chàng Nho xin nghe đến, thì mừng rỡ trở lại nét mặt nghiêm trọng, khúng đống đáp. á dạ, thưa bác. Cháu tên, cháu tên là Trần hầu Sản, thuộc dòng khoa bản. Ông cố tổ ngày xưa thi đậu bản nhãn. Nhưng đến đời cháu thì Việt Hồng học hành có nơi sau có hơi sau lãng nên đành phải làm bạn với dài trăm mẫu vườn nhãn và cách hãng chuyên sản xuất dụng cụ dành cho <cười> thư giãn. Nghe xong gã diệt Kiều trời môi, dài thậm thuộc xen vào. Ê xì, lại khoe cổ nữa, gặp tài tổ thứ thiệt rồi đa, con dòng cháu giống hông hè. Nè ông bạn, ông... Có nghe người ta nói cái câu là, là xong có lúc người có khúc không? Ông Tám nhanh, sen, nhanh miệng sen vào. Hãy, cậu nói cái gì? Người sao lại có cái khúc? Gã Diệt Kiều còn ngỡ ngẩn không biết mình nói sai nên nói. Ây thưa bác, ông bà mình nói sao thì mình nói theo y như vậy mà bác. Ông Tám cười ngất. <cười> Của người ta là xong có khúc người có lúc cậu ơi. Bị hớ nên anh Diệt Kiều nói quanh mục đích đổ thừa hoàn cảnh. À, chắc tại cháu sống ở ngoài quốc lâu ngày Nên mới cứ nói tiếng Mỹ hoài Tiếng Việt mình thỉnh thoảng mới dùng tới à, Nên dễ quên đó bác Xin bác và cô hai thông cảm Hào sáng trời môi à, Không biết thì nói đại là không biết đi Cha nông ơi cứ đổ thừa là tại bị Đoạn hắn quay sang ông Tám lễ phép thừa Nói ra thì sợ bác đây cho cháu là hay nổ Chứ thiệt tình thì nếu bác xuống tới Bạc Liêu bất cứ hỏi bất cứ người nào tới cậu hai Hào Sản, còn có ông chủ vườn nhãn thì ai cũng biết tới cháu. Chừng nào có dịp cháu xin mời bác và cô hai tạm dừng chân tới tư gia của nhà cháu để dùng bữa cơm <cười> chay thân mật cho biết. Nghe Hào Sản có ý khoe khoang, ông Tám hơi chán nhưng vì con gái nên ông cũng xí xóa, cười và hỏi lại. Quỳ qua qua, không ngờ cậu đây còn trẻ mà cũng biết tụ tâm dưỡng tánh và biết ăn chay nữa à? Tự dưng hào sản giọt miệng nói xuông. dạ, <cười> cháu nấu cho ai ăn, <cười> còn cháu thì ăn mặn. Ông tám lắc đầu cười sò. <cười> cái cậu này nói sao à? nghe vui hòa tài quá. Rồi như nhớ đến một chuyện quan trọng, ông quay lại chiếc bàn, lấy lá thư của hào sản bốc lên và hỏi hắn. Hòa, wow, có một chuyện muốn nhờ cậu giải thích dùm. Số so, à, là trong lá thư của cậu, ngày cái một nghề nghiệp, cậu lại viết là... Thủ quỷ kim ngân tiêu. Ê, ngân tiêu à sao? Nghe nó hào hào giống như cái nghề trong chuyện kiếm hiệp ngày xưa là bảo tiêu quá vậy cậu. Qua suy nghĩ nát ốc á, mà rốt cuộc cũng không biết ngân tiêu là cái nghề gì. Nhờ cậu giải thích hộ cho qua nhờ. Hào sáng cười hiếp mắt. <cười> có gì mà nghĩ không ra hả bác? Ngân là tiền, tiêu là xài, là mua sắm nhậu nhẹt. ngân tiêu là xài tiền đó bác thật là hỏng bét một gã thầy đồ hay một tên vô thủ vô thực đấy chắc đây cũng là một công tử bạc liêu đốt tiền nấu trứng tỏ ra mình vào đây tiền nghĩ như vậy nhưng ông tám cũng thấy tức cười cho sự thắc mắc bấy lâu của mình ông cười giòn <cười> thiệt là tình chỉ như vậy thôi mà qua nghĩ hoài nó không có ra cậu thiệt là người thông thái hiếm có trên thế gian này ngang ngay đến cái nghề cũng quý hiếm vô cùng hào sảng cung kính nhún nhường dạ bác khen quá kha quá lời rồi Ông Tám giói lấy lá thược còn lại trên bàn và quay sang anh Việt Kiều. Nãy giờ anh ta đang đứng sớ rớ, vẫn chú tâm nhìn sâu vào bức màn nơi cửa buồn riêng mà anh ta chắc chắn rằng trong ấy có cô Hai Mận đang rình mình. Ông Tám kiều nhẹ một cái làm anh ta giật mình quay lại tiếp theo. Ông Tám hỏi luôn, Còn cậu này ở bản về đó he, cậu này cũng quá quát không kém chi cái cậu ở Bạc Liêu à ngang, đơn xin cưới vợ viết bằng tiếng Việt Nam đàng hoàng. Nhưng mà không chịu bỏ giấc bỏ nhộm mũ chi ráo. Làm sao mà qua đọc cho được đây? Chỉ có cái tên của cậu thôi. Nó đã làm cho qua nhức bưng cả cái đầu. Cậu nói cho qua biết. Chẳng hai tên họ của cậu là gì. Mà cậu giết xuống là cu to kỳ cục gì nè. Nghe ông Tám nói tới đó hào sản. Chợt cười thành tiếng xen vào. <cười> cha nội này. Hồi nãy cha nói tôi khoe của. Tôi khoe của còn có một à. còn ông ông khoe cả mười khoe từ trong ra ngoài <cười> từ trên xuống tới dưới nói xong hắn cười ngất quỳnh bản đi hôm nay mình đang đi coi vợ và đắng đứng trước mặt một ông già vợ tương lai vừa cây cú vừa khó khăn mặt cho hào sảng cười dột cười giòn, gã diệt kiều lấy phép bước thêm một bước đến gần bên ông tám từ tốn giải thích a dạ thưa bác tám vì hàng ngày cứ viết cứ nói tiếng tây nó quen Nên khi giết tiếng Việt á, cháu lại quên bỏ dấu. Mà không bỏ dấu thành ra, bác mới hiểu lầm, gọi cháu là Cụ to <cười> Xin bác thông cảm cho cháu nhờ. Sự thật, cháu họ Tô tên là Văn Cự. Tô Văn Cự là tên cúng công của cháu. Khi sang tới Canada, cháu bỏ chữ lót là Văn, nên còn lại là Tô Cự. Ở nước ngoài, người ta thường gọi cái tên đi trước cái họ, nên tên của cháu được gọi là Cự Tô. Cự Tô á, Mà không có bỏ dấu mới trở thành à? cu <cười> to như bác tưởng. Thiệt ra cháu không có phải là cu to đâu bác ơi. Ông Tám vỡ lẽ cười không dứt. Nhưng chợt nhớ lại còn một cái tên tay của hắn nữa. Ông nheo mắt chỉ tay vào cuối trang thư hỏi cự. Ê rồi còn cái giống gì mà đích to nữa đây ông. Sao tên hộ của cậu toàn là những bộ phận khó kiều trên thân thể quá vậy nè. Tô cự cười theo ông Tám. Ha <cười> không phải là Đích đâu bác ơi, cái này tên tay của cháu Đích Tô, mà Đích á, đọc ra giọng việc thành thử nghe nó hơi kỳ kỳ, chứ thật sự á, đó là một cái tên đẹp đó bác. Ông Tám gật gù. Ê, mai cho cậu là cậu họ Tô đó nghe, nếu mà cậu mang họ Kim á, thì chắc bỏ mùa rồi ngang cậu. Tô cự thắc mắc không biết ông Tám muốn ám chỉ đến cái gì, nên hỏi lại. Á dạ, sao họ Kim á, là hỏng tốt hả bác? Ông Tám vuốt hàm râu mép rồi nói nhỏ. Ê dễ hiểu thôi. Cậu họ tô tên cự, giết theo cái lối không có dấu không mũ của cậu á, thành cu to. Còn nếu họ kìm, á, thì cậu sẽ đi từ to tới bé. Tức là cu Kim Hỏi một cậu mau câu nè, nghe tên biết người. Có còn cô nào á, dám can đảm ân cậu làm chồng không cho biết? Tô cự nghe ông Tám như có ý triều mình, gã quê quê, nói trò khỏa lấp <cười> Bác Tám nói chuyện vui quá hắn. Rồi ông Tám trở lại với bộ mặt nghiêm và buồn một bộ mặt ăn tiền của một ông giám khảo chuyên nghiệp nhìn tù cử ông mới nói. Thôi bỏ qua hết mọi chuyện đi, cù to hay đích to cái gì cũng được, cũng là với cái tên lạ đời của cậu mà con mận nhà qua nó cứ nôn nào đốc thúc qua phải mời cậu tới nhà cho bằng được để cho nó coi tướng coi tá gì đó không biết. Và để bắt đầu cho cuộc khảo sát hôm nay... Trước tiền qua hỏi cậu, vì động cơ nào thúc đẩy mà cậu từ một nơi xa xôi lại quay gót về đây tìm vợ vậy hả cậu cô? Tô Cự bình thản sửa lưng ông 8, à, "À dạ, cự thưa bác cự chứ không phải cụ." Rồi hắn lại tiếp tục câu hỏi của ông 8. "A, bác muốn biết động cơ nào thúc đẩy mà cháu vượt mấy chục ngàn cây số về đây tìm vợ phải không? À, dạ đó là động cơ Buick 747 thúc đẩy cháu về tới đây đó bác." Ông tám ngẩn người một chốc, khi nghĩ ra, ông lại cười hì hì. <cười> không phải là qua muốn hỏi cái động cơ của chiếc máy bay đâu. Ý của qua là vì lý do nào mà cậu lại về quê hương tìm vợ? Bộ ở bển ha, không có con gái sao? Tô cự cười ngất khi hiểu ra, hắn nhanh nhẩu. <cười> Sorry sir, à, khi cháu nghe đến động cơ thì cứ tưởng là máy móc hoặc phương tiện chiên chở. Cháu về đây chứ. Thì ra cái ý của bác là muốn hỏi cái lý do nào. Cháu phải buông ba tận về nơi này để xin cưới cô hai. Dạ, thưa bác Tám, có câu là Go home, take bath at home, enjoy or not, at home better. <cười> Tức là ta về ta tắm ao ta, dù sâu dù cạn, ao nhà vẫn hơn đó bác. Ở bên ấy con gái đâu có thiếu gì, nhưng cháu chỉ muốn về ao của mình để tắm ao của mình mà thôi. Đó là cái lý do cháu xin đầu quân về cắm sào ở cái ao của cô, <cười> cô hai nhà bác. Nghe chàng Diệt Kiều đọc câu ca dao bằng hai ngôn ngữ, ông tám hết hồn. Và khi nghe hắn đọc sai, ông liền sửa lưng ngay lập tức. Ê, dù trong dù đột ao nhà vẫn hơn cậu ơi, trong đột á, chứ không phải sâu cạn ngang cậu. Cậu mà đọc như vậy, á, lỡ có người đầu óc đen tối, người ta hiếu bậy hiếu bạ thì huy. Rồi ông chăm chú nhìn vào lá thư một phút đoạn quay sang cự Còn một chuyện thắc mắc nữa. Quà muốn nha cậu giải thích dùm luôn thể. Ngay cái một ngày nghiệp á, cậu lại viết là phu tá viên. ai hỏi thiệt nha, qua không có hiểu đây là cái ngành nghề gì, phu tá điện phải không cậu? Cự gãi đầu từ từ giải thích. Ê, thưa bác, ở Canada làm gì có phu tá điện hả bác? Nghề của cháu là phụ tá điện đó bác. Bác chồng cháu à, tướng tá sang trọng quý phá như thế này, mà làm phu tá điện sao được hả bác? Ông già tám hơi nóng mặt, nhìn chăm chăm gã Việt Kiều. Ê thì cũng tại cậu hết chứ, chứ, chứ tại ai đâu. Giết dữ việc ha, mà không chịu bỏ dấu bỏ mũ. Mũ nộ tôi có sống lại ha, cũng đọc không có được. Là phụ tá điện à. Mà phụ tá điện là cái gì vậy cậu cỡ? À phụ tá điện là phụ giúp cho thợ điện đó bác. Tức là khi nào ông thợ cần gì thì mình leo lên đưa cho ổng cái nấy. Kệ mỏ lết ốc chích bù lon chẳng hạn. Hoặc khi nào ông cần nói lại hai mối điện thì cháu giữ đầu mối cho ông nói, công việc tin nhàn nhã, nhưng cũng đòi hỏi phải là một tay nghề cứng và có trình độ kỹ thuật cao như cháu mới đảm trách được. Ông tám quăng cả lá thư xuống bàn, quay ra cửa sổ nhìn trời rồi lẩm bẩm một mình, hey, thợ dịnh thì nói cha là thợ dịnh đi, rồi ông quay nhìn thẳng vào cự. Ôi bà, cái nghề thợ dịnh này, ai mà làm không có được, nó có khó khiết gì đâu mà phải đòi hỏi kỹ thuật cùng tai nghề cao, cậu sao nói quá Không ngờ ông Tám dám, dám ăn ngay nói thiệt làm gã Diệp Kiều bị ê mặt, nhưng hắn vẫn còn mạnh dạng chống chế. À nếu không có tai nghề cao, sơ sức sẽ bị điện giật, nguy hiểm lắm đó bác. Ông Tám ổn ờ, ê, thì phụ thợ điện thôi, có khó khăn cái gì? À mà cậu ơi, cậu có bao giờ bị điện giật chưa? Gã diệt kiều vốn là một tài tổ khoe khoang khoác lác Nhưng cái tính ngụ ngơ cứu hổ Vẫn còn y nguyên như thỏa nào còn chăn trâu nơi quê nhà Dĩ nhiên hắn đâu có hiểu Đó là câu hỏi móc lọt của ông Tám Bởi vậy cự nhanh miệng trả lời ngay sơ sơ cũng vậy lần bị điện giật rồi bác Ông Tám gật gù Ê, hàng gì Cậu nói chuyện lúc nào cũng ăn trét như mấy người bị Ê thôi À, để bắt đầu cho cuộc phi chiêu phu hôm nay À Là phần so tài của hai cậu Qua thì sao cũng được Nhưng ngặt đứa con gái cưng của Qua Nó lại đòi hỏi cho được một tấm chồng Học cao hiểu rộng Giỏi giang chữ nghĩa dân chương thi phú Vậy trong hai cậu đây Cậu nào giỏi hơn tất cả là được vợ Đề tài của cuộc thi rất đơn giản Cậu Diệu Kiều Để mở đầu phần thi phú Cậu hãy ấn khẩu làm cho Qua nghe một bài thơ Tự giới thiệu về mình đi Nhớ là phải đúng với niêm dẫn Của thơ đường luật nghe không Tô cự mừng sở, khi được ông Tám cho phép mở màn cuộc thi, hắn hí hưởng nhập đề ngay. À, à, để ra mắt bác Tám và cô Hai, cháu xin trân trọng kính dân lên bài đường thi đại khái về lấy lịch của mình, và để cho bác và cô thấy được cái biệt tài độc đáo của cháu. Đây, bài thất ngôn bác cú đặc biệt mà cháu chưa nghĩ ra, chỉ toàn là một chữ tê Mời bác và cô Hai cùng thưởng thức. Nói xong, gã đằng hắn, cất giọng ngâm nga <cười> tại tôi thở trước thích tà tà Tới trường thơ thẩn thiếu thiết tha Thầy thương thấy thế thầy thường trách Trách tại thằng tôi thiếu thật thà Tuổi thân tức tối trường tôi trốn Trốn theo tạc tử thói tử trà Thành thử tứ thời tôi tay trắng Tiền thiếu thân tàn ta trách ta Ông Tám nghe xong vỗ tay khen lấy khen để, từ xưa đến nay tuy ông thỉnh thoảng cũng ngồi lại nặng ốc làm vài ba bài thơ cho vui, nhưng ông chưa hề nghĩ đến bài thơ khá đặc biệt như vừa rồi. Nó đặc biệt ở chỗ, chỉ có một chữ tê gói ghém trong tám câu ngắn ngủi mà đã lột tả được cái quá trình học vấn của gã. Ông cho rằng có lẽ trên thế gian này chỉ có gã diệt Kiều tên Tô Văn Cử đã năm ba lần bị điện Canada giật mới có thể ứng khẩu lầm nên một bài đường thi bất hủ này. Ông vuốt vuốt hàm sâu mép và gật đầu phán. Hề hey, quá thật là một thiên tài, sức khẩu thành thơ, thế gian này ít ai bị kịp. Rồi ông quay sang anh con công tử tử Bạc Liêu Trần Hào Sản. Còn cậu này, trổ tài cho qua nghe thử cái coi. Hào Sản đang ngồi nhịp nhịp dò, tay rờ cà mân mê vài sợi dâu râu lưa thưa lúng phúng. Nghe ông Tám gọi tới phiền mình, hắn đứng lên, sửa khăn áo và nhìn chàng dĩ kiều, hứ, nhẹ một tiếng như không phục. À, tưởng dữ dội cỡ nào, về mận bác cái thơ một chữ giấy ợt này, à, nói thiệt với bác Tám ngàn trong vòng ba bước thôi, cháu á, sẽ cho cái cha diệt Kiều này khẩu phục tâm phục. Nói đoạn, sẵn quay sang cử, giọng hết dịch. Nghe nè mà học hỏi nè ông bạn, bảo thảm thơ có tôi không có cái vụ á, thân tàn thiếu tiền và thiếu thuốc như của ông bạn đâu. Diệt Kiều vẫn hiều hiều tử đắc cho mình là số một nên cũng thách thức. Ê, có giỏi thì làm ngay đi, quảng cáo hoài ai mà tin chứ. Hào sáng nhìn vào cửa buồn, đằng hắn lấy giọng rồi ngâm nga. a tổ tông thế trọc, thở tuyền trào, tài thông trí tệ tiếng thanh tao. Tôi tuy tuổi trẻ theo truyền thống, thành thuộc tư thư, thảo tích tào. Thừa tiền tôi thích theo thời thượng, thích thành tài tử, thích thể thao. Tía tôi thấy thế thì thường trách, tử thời Tát tráng tốn tiền tao. Ông tám kinh ngạc đến thè lưỡi ra lâu lắm mới rút vào được. Ông không ngờ trên thế gian này còn có một tay tổ chơi thơ như thế này. Ông vỗ đùi hét lớn rằng Ê trời ơi trời, hôm nay có rộng tới nhà tôm mà tôm không có biết. Hai cậu đây quả là bậc đại thi sĩ. Trong hai người ai cũng giỏi cả. Đúng là kẻ tám lạng người nới cả ngàn ngang. Tô Cự hiêu hiêu tự đắc. <cười> à, tại bác ở quê nhà nên không biết đó thôi Chứ à, bên cháu à, Cháu đây là một thi sĩ nổi tiếng đó bác Ông tám tròn mắt Ồ vậy à? à Như vậy à? cậu đã cho ra đời Tất cả bao nhiêu tác phẩm rồi cậu cử? Diệp kiều tô văn cự Rút mẹ nhẹ mái tóc Mấy màu như đang môi ốc nhớ lại Rồi hắn nói chậm chậm Nhưng người ta đang bàn một chuyện gì quan trọng lắm à, Nói về tác phẩm của cháu thì Nó nhiều lắm Cháu không thể nào nhớ hết được là mình sinh ra bao nhiêu đứa con rồi. Ông tám cắt ngang. Ê, ê cậu lấy vợ hồi nào mà có con. Bộ cậu à, lẹo tạo lắm sao mà không nhớ nổi có bao nhiêu đứa con của mình. Gã diệt kiều lắc đầu lê lịa. <cười> đâu có đâu có bác. Ê, cháu à, lấy vợ bao giờ đâu mà là có con bác. Ở bệnh cháu à, phơi củ cải cả 10 năm nay có ai thèm lấy cháu đâu mà lấy. Con ở đây á. Ý cháu muốn nói đến những đứa con tinh thần, mỗi bài thơ của cháu là một đứa con tinh thần mà bác, bác nói là cháu không thể nào nhớ hết, cháu đã ra đời cho được bao nhiêu đứa con tinh thần rồi. Không phải là nổ với bác nghe, cháu thì tiền bạc đâu có thiếu gì, Ê, dị kiệu mà bác, bởi vậy trong những tác phẩm của cháu, cháu chỉ tặng không cho đồng hương thưởng thức mà thôi, tình nghĩa là chính, con tiền bạc là chuyện khỏi lo. Ông Tám thân mật vỗ ra diệt kiều. Ê vậy à, cháu thiệt là người có tình có nghĩa với đồng bào mình. Đáng khen, đáng khen. qua chịu cậu à, cái chỗ đó đà. Được, ông Tám khen nức nở lòng tô văn cử. Như vừa uống xong ly nước đường, hắn hí hửng bồi thêm. À, bác biết không, tác phẩm của cháu cho in ra thành nhiều tập để đầy ngoài các siêu thị của người Việt. Hãy ai mua một bao gạo thì tặng không một tập thơ tình lãng mạn của cháu đó bác. Ông Tám xích xoa. Ê cha ơi! Vậy thì chắc chắn gạo của siêu thị đó bán chạy như tôm tươi hán cậu. Diệt Kiều đưa mắt ngó quanh rồi kê miệng gần tay ông Tám đáp nhỏ. Ê, nếu được như vậy thì mấy ông chủ siêu thị đâu có hầm hầm cái mặt đi tìm cháu làm gì. Ông Tám càng ngạc nhiên, ông chưa hiểu ý của anh Diệt Kiều này là gì nên hỏi lại cho chắc. À, ủa? Ê, sao, sao lại hầm hầm cái mặt đi tìm cậu để làm gì Bộ cậu không cung cấp kịp các tác phẩm của cậu sao à, Để mấy ổng không có khách tới mua gạo của ổng sao mà hầm hầm Diệt kiều quân một câu hey, Nếu được như vậy thì còn gì bằng? Đằng này mấy ổng tìm cháu để phàn nàn Là từ ngày có tập thơ của cháu xuất hiện ở các siêu thị người Việt Bà con trong vùng Ông ông kéo nhau đi mua mì gói để ăn trừ cơm hết trọi Ông Tám cười ngất <cười> Thôi thôi thôi, qua biết rồi Người ta ăn mì để khỏi mua bao gạo có tặng tập thơ của cậu chứ gì Hào sản khoái trá dẫu đùi cười khanh khách <cười> Trời ơi trời Vậy mà nãy giờ nổ ra ăn làm tôi sung muốn chết Ông bạn ơi là ông bạn Ông bạn thiệt tình lá là, là còn phải học hỏi nhiều ở thằng này nè Nói thiệt cho ông bạn nghe chơi nha Tôi đây á Cũng là một đại thi hào của Bạc Liêu nè Tác phẩm của tôi á thì phải cho là hết ý, chứ không có phải như các tác phẩm bất hữu của anh chàng thi sĩ gạo này đâu nghe. Ông Tám trố mắt nhìn trông chọc và hào sáng. Ê, ủa, vậy cậu đây cũng là thi sĩ nổi tiếng nữa sao? Hào sáng ứng ngực tự hào. à dạ, nếu xét cho kỹ thì còn cao hơn thi sĩ một bậc thưa bác. Biết hắn cũng là một tài tổ miệt vườn, chứ không chạy đâu cho khỏi. Ông Tám làm bộ ngạc nhiên hỏi lại. Ê, qua già cả lũ lẫn, tại quê mùa dốt nát hình cậu không có biết cậu mận ơn các nghĩa cho quan nghe vậy cao hơn thi sĩ là bậc gì mà cậu đang đề cập tới vậy hào sảng miệng mồm liến thoắng nói xuông không ngừng á giả là <cười> à, thợ thơ đó bác thi sĩ thì chỉ làm thơ lúc ngẫu hứng thôi chứ còn cháu thì lúc nào cũng có thể phun châu nhả ngọc được hết nói à, không phải khoe với bác chứ ở dưới quê của cháu hãy nói đến tên của cháu là có ai mà không biết À, thậm chí những thằng bé chăn châu chăn dịch á, cũng coi cháu như thần tượng á, của chúng nó nữa. À, cháu không uh, có mận bạc cái thơ gạo tầm thường như có thằng cha dị kiều này đâu. Thơ có ổng in ra thành tập thành cuốn biếu không cho bà con là chuyện tầm thường quá rồi, không có đáng gì đang nói. Còn thơ của cháu hả? <cười> cháu chỉ để bán thôi, thời kinh tế thị trường mà bác mà đặc biệt á là thơ của cháu cho in ra và bán từng ký từng ký không hẹn. Gã Diệp Kiều nghe lạ, thắc mắc nên trang vào. Ý tôi để cha nổi, thơ văn của người ta xưa nay bán tập, từng tập, từng tập á, từng cuốn, từng cuốn mới phải. Ai ra đời thơ mà bán từng ký từng ký bao giờ? Hào Sáng cười hiếp mắt, <cười> bởi vậy tôi mới nói là thơ của tôi á nó không có bình thường như thơ của ông bạn kia mà. Ông Tám cũng nhíu mày suy nghĩ. Coi bộ nghĩ hoài không ra nên ông bèn hỏi. Ê, cậu nói không bình thường là không bình thường bằng sao. Cậu làm ơn nói rõ một chút cho qua hiểu. Sao thơ vị mà lại bán từng ký lô. Nói thiệt từ thời cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ à. Qua mới nghe có được một chuyện hy hữu đến như vậy. Thấy hai người còn chưa hiểu nên hào sản cũng không muốn giấu giếm làm gì. Hắn trù trừ một chút rồi xuống giọng. Ê, có cái gì mà khó hiểu đâu bác. Thầy mấy bà bán xôi bán thịt đua nhau mua tác phẩm của cháu á. <cười> Để đem về gối xôi gối thịt đó mà. Dì Kiều xích chút nữa té ngửa hắn cười lên hô hố. <cười> vậy mà cũng vậy dòng văn tự. Cái đầu thi sĩ xôi thịt. Hào sản cũng không chịu lép. À, xôi thịt vậy chứ còn có tiếng hơn là thi sĩ gạo ngang hồng. Ê! Tiếng gì vậy ông bạn? <cười> tiếng là thợ thơ. Ông tám xoa tay. Ê, thôi cho qua xin hai cậu. Hai cậu thiệt là làm cho qua cười muốn ra nước mắt à nghe. Thấy hai cậu đây vui quá. Tiện thể qua cũng xin kể cho hai cậu nghe một câu chuyện vui để hai cậu vừa nghĩ giải lao vừa giải trí. À, chuyện là vậy. Đồng bệnh phần thứ ba đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần thứ tư.